Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Trước khi vào truyện thì Chương Vũ có đôi lợi cảm tạ đến hai vị huynh đệ tỉ mũi là Phúc và Thảo đã donate cho kênh. Chương trình donate cho kênh là cái nút bấm nằm ở màn hình trong trang chính của kênh phía góc bên phải có chữ donate. Quý vị nào có lòng xin cứ bấm vào đó số tiền mà quý vị gửi tặng sẽ là một cái quỹ riêng cho kênh của chúng ta. Chương Vũ cùng chư huynh đệ tỷ muội của Cần xin chân thành biết ơn. Và sau đây, Chương Vũ sẽ được pháp đạo truyện. Nhất Chưởng Đồ Long, phần thứ 21, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc, Chương Vũ. Chính vì quá khắc khe nên đến ngày hôm nay bà ta vẫn không có một môn đồ kế nghiệp. Thế tại sao ở trong ngôi am này lại có đến bốn cô gái được thu dụng làm môn đồ? Chẳng lẽ lời đồn đãi trong võ lâm không đúng sự thật hay sao? Nghĩ thế nên sắc mặt của nàng đã trở thành tái nhợt vì hoang mang. Nàng nói lẩm bẩm một mình. Có lý đầu bà ta không phải là thanh dân thần ni mà chỉ là một kẻ giả mạo hay sao? Đỗ Nguyệt Vân nghe thấy liền quay đầu lại lắc đầu nói: "Giờ đây dù chị có biết rõ thì cũng quá muộn rồi, tôi thấy chị nên kiên nhẫn thì hơn. May là tôi nghe được" khi ông bài sư tỷ của tôi hoặc sư phụ nghe được lời cô chỉ nói á thì chắc chắn đã bị mất mạng như chơi rồi. Hàn Thanh Vân bất giác nghe thấy lại chảy quanh trỏng. Lỗ Nguyệt phân dỗi vàng khoát tay nói nhỏ, chớ nên khóc, cố gắng giữ bình tĩnh thì mai ra còn có hy vọng thoát thân được. Nó tay đầy bỗng hai tia mắt của nàng thoáng hiện vẻ luyến tiếc. Sư phụ của ta rất thích từ chất của tỷ nên mới có ý đồ thu làm môn đồ. Nhưng Dở tỷ và ta khác nhau, ta từ lúc nhỏ đã được bà ấy cứu sống, nên ta hiện giờ cam lòng với số phận. Hiện tại riêng về tỷ có lẽ sư phụ đã cho tỷ dùng một thứ thuốc mê để phòng bị phản trắc. Hàn Thanh Quân nghe thấy không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bà ấy là ai thế? Đẩu người cần nói nhỏ giọng. Dù ta có nói, tỷ cũng không biết, người trong võ lâm rất ít có ai được biết đến bà ấy. ta cũng chỉ được biết bà gọi là Than bà tử mà thôi. Hà Thanh Quân bỗng cảm thấy ớn lạnh cả cõi lòng. Nàng và Đào Gia Kỳ lúc ẩn mình trên ngọn thiết tháp đã có nghe Hùng Tăng Pháp Giấu nói đến Than bà tử là một trong những người giỏi sử dụng chất độc nhất trong thiên hạ. Bởi thế nàng bỗng khất tiếng cười nhạt nói: "Tiểu muội bình sinh đến giờ không có nghĩ đến chuyện chạy trốn hay sao?" Đỗ Nguyệt Phân lắc đầu than: Tỷ đã bị nhiễm một chất độc vô hình trong vòng 3 hôm thì sẽ chết, chỉ có loại thuốc giải độc duy nhất của sư phụ Tà mới có thể cứu sống được tỷ thôi. Ngoài ra trên đời này không có thứ thuốc giải nào có thể giải được. Nên biết là từ trước đến nay sư phụ làm điều gì cũng có tính toán kỹ lưỡng. Đối với tỷ, bà ấy đã có một sự sắp xếp hết sức là thâm độc, chắc chắn là tỷ phải chịu cảnh sống dở chết dở rất khổ sở. Hạ Thanh Vân bỗng nhận xét lời nói của Đỗ Nguyệt Vân hàm chứa một sự bất mãn đối với nàng bà tử. Nếu chẳng phải vậy thì tại sao cô ấy lại thấu lộ tất cả mọi điều bí mật ấy ra? Vì vạn nhất nếu mình để sơ hở cho kẻ khác được biết những lời nói của nàng thì chắc chắn nàng sẽ bị một cực hình thảm khốc. Bởi thế Hạ Thanh Vân liền trút bỏ vẻ u buồn trên mặt, nhếch miệng cười nói: "Quả thật trời không đưa người ta vào đường cùng bao giờ." cử muội nhất định sẽ tìm cách trốn thoát khỏi thủy nguyệt am này. Giữa con người và con người, hai chữ tình cảm thật là kỳ diệu. Đỗ Nguyệt Vân vừa trông thấy Hàn Thanh Quân thì tự nhiên đã có thiện cảm, lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho nàng và cảm thấy nàng rất đáng tin cậy, có thể cách thành đôi bạn tri kỷ. Đỗ Nguyệt Vân mỉm cười nói: "Chỉ mong được như thế." Bỗng bên ngoài cửa sổ có tiếng rít gào trong không khí nghe rõ một một. Đỗ Nguyệt Phần hơi biến hẳn sắc mặt nói: Có người đang tiến vào Thủy Nguyệt Am đó. Hàn Thanh Vân nghi ngại nói: Bên ngoài Thủy Nguyệt Am có những trạm canh gác bí mật không? Đỗ Nguyệt Phần gật đầu nói: Cánh đồng lúa mạch cách xa am này độ mấy mươi dặm đều là của Thủy Nguyệt Am, những cư dân chung quanh đều đến 8, 9 phần 10 là tai mắt của bổn am. A y thử nghĩ có thể tống thoát được hay chăng. Nói tới đây nàng đưa tay kéo lấy Hàn Thanh Quân đến cạnh cửa sổ nói tiếp: "Hãy xem coi ai tiến vào đây." Lền đó hai người cùng đưa tê mắt ngó nhìn về phía con đường giữa ở cánh rừng trúc. Trong khi ấy, bọn họ trông thấy có một thiếu nữ mặc áo đỏ từ trong am lao nhanh ra. Đỗ Nguyệt Phần nói nhỏ rằng: "Đó là đại sư tỷ Tử Nguyệt Hoa đó." Đang bao lâu hai người lại trông thấy Tử Nguyệt Qua dẫn sư Diễn Thiên Dương lâu độc bước khập khểnh tiến vào. Đôi mắt của lâu độc lờ đờ bước đi loạn cả, xem ra như không còn khách xạ cái chết báo xá nữa. Hà Thanh Vân thầm kinh ngải nói: "Đây chẳng phải là A sư Diễn Thiên Dương lâu độc hay sao? Ông ta đến đây làm gì? Xem ra chắc chắn là ông ta đã bị độc thủ của hung tàn pháp vũ rồi, nên mới tìm đến đây để xin chữa trị." đấu nguyệt phần ngoài để tà ra xem sao rồi sẽ trở vào ngay. Nói đoạn nàng nhanh nhẹn lấp mình bước ra ngoài. Khi nàng bước ra tới thiện đường thì trông thấy than bà tử đang ngồi đối diện với lâu độc, còn tử nguyệt qua thì đứng hậu sau lưng của than bà tử. Than bà tử tươi cười nói: "He he he. Lâu lão sư, có lẽ ông đã tìm hiểu Diên Phất Độc Bảo Châu hiện giờ ở đâu rồi ha?" Sư diện thiên dương lau độc buồn bá đáp Ê, lầu mổ là người có mắt không người Nên chẳng ngờ được là viên vứt độc báo châu Vẫn còn trong người của hùng tàng pháp vũ Hai tiêu mắt của thang bà tử chiếu ngời ánh sáng hung tận Bà kêu ồ lên một tiếng rồi lạnh nhạt nói Hứ, lão trọc ấy lại dăm dối gạt bà tử ta sao Tuy ngoại miệng thì quát như thế Nhưng trong lòng bà ta không ngất cười nhạt, vì trong dịp trở lại ngôi thiếp tháp vừa rồi, bà đã trông thấy cái xác chết của hung tăng pháp vũ tại nơi ấy rồi. Lâu đọc lại nói: Sau khi thàn nữ hiệp bỏ đi, thì hung tăng pháp vũ liền lấy diện phích độc bảo châu ra cười ghê rợn nói: Chất độc vô hình tùy rất nguy hiểm, nhưng nào ngờ Phật gia đây cũng là một tài sử dụng chất độc lành nghề. Phương trì Phật gia lại còn viên phích đọc báo châu này nữa Nói dứt lời thì lão ta bèn định bỏ viên phích đọc báo châu vào miệng Định quay người chạy thẳng vào ngôi thiết tháp Nhưng chẳng ngờ ngay lúc ấy có mấy bóng người Từ ngọn thiết tháp bài dút xuống dự chìm Dùng tài ra đọc lấy viên báo châu Vì thế hôn tăng đã bị mớt mạng Sắp mặt của thang bà tử hơi biến đổi nói Lời nói của lão lão sư có đúng sự thật hay không? Nhưng chẳng hay kẻ đột báo châu ấy là ai vậy? Lâu đọc lên tiếng đáp. Kẻ đột báo châu ấy chính là bác quốc sùng mà. Lâu mỗ nhờ kịp thời lách mình vào hành lang để lẫn trốn nên mới thoát khỏi độc thủ của họ. Nhưng vì ta đã dùng nhiều chân lực nên khí huyết bị phần tán, võ công bị mất đi quá nửa rồi. Tiếp đó lão ta lại cười buồn bã nói: <cười> "Mạng sống của Lầu Mẫu ở trong tài nữ hiệp thì đâu lại dám đặt điều nói dối hay sao?" Thang bà tử xét thấy lời nói cô Lầu độc rất có lý. Thói thường thì bọn yêu tà trong võ lâm tuy bề ngoài cùng đứng chung một trận tuyến, nhưng kỳ thực là bên trong không ngớt thầm chống đối nhập. Giờ đó thang bà tử trầm ngâm trong giây lát rồi nói: Lão lão sư, ông đã trông rõ là Bắc Quốc sông Ma chăng?" Lâu Đào lúc này nói. "Tôi từ trong tối nhìn ra ánh sáng nọ trông thấy rất là rõ, phần trì trước đây Lâu Mỗ và Bắc Quốc sông Ma đã có dịp được gặp mặt nhau một lần, Lâu Mỗ tính chắc là không có lầm đâu." Thang bà tử mỉm cười nói. Hê hê. "Lâu lão sư, từ đây về sau có ý định gì không?" Lão đạo gượng cười nói: "Lầu mỗ tuổi già sức yếu, cách ngài chớ cũng chẳng bao xa, còn có ý định gì nữa?" Thân bà tử nói: "Nếu lão bà tử đây muốn nhờ cậy đến lầu lão lão sư thì chẳng hai lầu lão lão sư co bằng lòng không vậy." Trước hết xin lầu lão sư cho có hiểu lầm rằng lão bà tử đây cố ý lợi dụng vì để uốn ép lão sư đầu nhà. Vô lão lão sư có bằng lòng hay không, ta vẫn giải trừ chất độc vô hình cho lão sư." Câu nói ấy nghe thật chân thành và rộng lượng. Lâu độc là một kẻ hung ác nổi tiếng từ bấy lâu nay, nào không hiểu lối khẩu Phật tâm xà của Thang bà tử, nên dõng dạc nói: "Nếu việc gì mà sức lâu mổ có thể làm được thì đâu lại chẳng tuân theo mệnh lệnh của Thang nữ hiệp." Thang bà tử lấy ra một viên thuốc màu đen Rồi bóng đứng lên trao viên thuốc cho Lâu Độc mỉm cười nói: "Lâu lão sư uống vào đi, thì chất độc sẽ được giải trừ ngay. Giờ đây lão bà tử ta còn có chuyện phải ra bên ngoài một lát." Nói tới đây bà đưa mắt chú ý nhìn Đỗ Nguyệt Phần rồi tiếp lời: "Nguyệt Phần, hãy đưa Lâu lão sư đến tạm trú tại phòng khách chờ sư phụ trở về." Đỗ Nguyệt Phần sắc mặt lạnh lùng ngước đến trước lâu đọc rồi nói: "Lâu lão sư, chúng ta đi." Lâu đọc lúc bấy giờ trong cảnh lép vế nên đâu thể không cúi đầu khuất phục, mặc dù trong lòng vô cùng quáng hận, lão ta đưa chân bước theo Đỗ Nguyệt phần đi thẳng. Than bà tử dặn dò Tử Nguyệt qua mấy câu, đang định bước ra khỏi am thì chẳng ngờ có tiếng tèn rít gió liền tiếp vặn lên, nên sắc mặt bà ta không khỏi biến hận. Trên đường quan lộ từ khai phong cho đến châu Tiền Trấn, nắng vẫn ấm áp, gió vẫn mát rượi, cây què cây phong vẫn xanh um. Người ngựa qua lại vẫn đông như mắc cửi. Nhưng tại nơi trường Bạch Tam hung bị giết chết, người ta vì hoành đông nghẹt, chùm năm chùm ba bàn tán xôn xao. Cái án mạng này đã làm sao động cả vùng, ai nấy đều không hiểu rõ vụ ra sao cả, nên không thể trình lại cho hoàng trần xét xử. Bỗng giữa đám người dây quanh, bị dập ra một con đường trống, rồi có trên 10 nhân vật giang hồ từ ngoài chen vào. Trong số ấy có cả Hắc Bạch Song Kỳ nữa. Đào Gia Kỳ lúc ấy cũng đang đứng lẫn lộn trong đám người xem. Chàng nhìn thấy mười mấy người vừa bước vào, khí dương uyệt đều độ cao, đôi mắt sáng quắc. Tuy chàng không được biết họ là ai, nhưng nhìn qua cũng hiểu được, họ là những danh thủ trong võ lâm. cao cường cả về hai mặt nội ngoại công. Thông Định Diễn đưa ánh mắt nhìn qua ba cái xác chết một lúc, mặt hơi biến sắc nổi. Đây không phải là trường Bạch Tâm Hùng hay sao? Chẳng hài là họ bị chết dưới tay của ai vậy? Mấy mấy nhân vật vừa bước vào nghe thấy điều đờ mắt nhìn về phía Hư Hương Định Diễn. Sáu người ấy quá nửa là bạn cố giao của trường Bạch Tâm Hùng, cho nên họ đều nhìn nhau ngơ ngác. Ban trưởng Hồng bỗng đưa đôi mắt sáng quắc và lạnh lùng nhìn khắp số người đang vây quanh một lượt, rồi to tiếng nói: "Tác vị có ai được một cấp hung thủ hay không? Nếu có, xin cho dạ đây được biết. Dạ đây sẽ đền ơn trọng hậu." Nhưng mọi người đều im lặng không ai lên tiếng nói gì cả. Ban trưởng Hồng khẽ cau mày, xong liền đó bỗng có người lên tiếng. Tiểu Xuân tuy được chín mắt trông thấy, nhưng chuyện thị phi trong giang hồ thật quá rối rắm khó hiểu. Người lên tiếng ấy chính là Đào gia kỳ. Xong lúc do chàng đã cải trang thành một người thư sinh có ba chòm rau ở dưới cằm. Chàng không ngớt phe phẩy chiếc quạt xếp ở trong tay, trong khi mồ hôi nhễ nhại khắp cả mặt. Ban Trần Hồng nhìn về hướng có tiếng nói thì thấy người vừa lên tiếng chính là một thư sinh đứng tuổi. trồng dáng điệu vô cùng nho nhã nên bèn bước đến giọng tài tươi cười nói: <cười> "Nếu các hạ có thể cho biết mọi chuyện đã trồng thấy thì già đây cảm ơn không ít." Đào Gia Kỳ khoang thai thò tay vào áo rút ra một chiếc khăn đưa lên lau mồ hôi ở trên trán rồi lại cất khăn tay vào áo. Tiếp tục phe phẩy chiếc quạt chậm rãi đưa tay lên chỉ vào một chiếc nhà mát nằm bên cạnh đường cách đó không xa nói: Do rồi tiểu sơn vì phải đi đồng gấp nên mới màng theo phía sau gian nhà mát ấy để tìm nơi đãi tiễn. Bỗng ngay lúc ấy thì giữa con đường cái quang thanh bình này lại xảy ra chuyện chém giết nháo. Đấy quả là một triệu chứng thế tục, ngài một si đời xem mạng người như cỏ rác. Bang Trường Hồng nào có thể chịu đựng được trước thái độ khoan thai chậm rãi với luận điệu đồ nho của Đào Gia Kỳ nên lấy làm sốt ruột hướng cười nói: Nhưng các hạ đã trông thấy kẻ nào gây ra sự chém giết đó vậy?" Đào Gia Kỳ nói. "Đó là một lão bà tóc trắng như bông, tự xưng là Than bà tử." Hắc Bạch Song Kỳ không khỏi lộ vẻ sửng sốt, y đưa mắt nhìn nhau một lượt, vì chính họ chẳng hề biết Than bà tử là ai. Bỗng khi ấy, một lão già sắc mặt vàng nhạt, tướng mạo oai phong, cùng đi với Hắc Bạch Song Kỳ kêu to lên: "Té ra là bà ta!" Bán Trường Hồng bất giác quay mặt nó lại, lộ sắc kinh ngạc nói: "Mạc lão sư, ông có quen biết th nàng bà tử hay sao?" Lão già họ Mạc lắc đầu nói: "Tại hạ chưa biết, nhưng có nghe vô tình tiền bối nói đến th nàng bà tử là người có sở trường sử dụng chất độc vô hình, bà ta có thể gây thiệt hại cho kẻ khác, trong khi đối phuồng chẳng hề hay biết gì cả." Và võ công thì xuất xoát với vô tận tiền bối đồ. Bang Trường Hồng hơi biến hẳn sắc mặt nói: "Bàn mỗ từ trước đến giờ chưa hề nghe gió lâm ở trùng nguyên lại có nhân vật ấy." Lão già ho mạt thích tiếng cười sâu hiểm nói: <cười> "Gió lâm ở trùng nguyên có không biết bao nhiêu là bậc anh hùng kỳ sĩ ẩn tất mài danh chưa hề lộ mặt. Đó là việc bàn lão sư có thể hiểu rõ rồi chứ." Tâm còng nói của lão tà có hàm ý mỉa mai và giễu cợt. Ban Trừng Hồng giả vờ như không nghe, y đưa ánh mắt nhìn vào Đạo Gia Kỳ nói: "Xin các hạ cho biết đầu đuôi câu chuyện đánh nhau như thế nào?" Đạo Gia Kỳ khẽ nhướng đôi mi lên, đưa tay chỉ ba cái xác chết của Trương Bạch Tam Hùng rồi nói: "Chính ba người này đã gây sự trước, họ tự tìm cái chết thì còn trách được ai?" Ban Trừng Ông tỏ vẻ ngạc nhiên nói: chính bọn họ ra tay trước à? Lão ta giận hỏi ngược với giọng ngỡ ngịch. Đào Gia Kỳ nói lẩm bẩm như cố để chỉ một mình mình nghe. Bọn họ trách lão bà kia tại sao lại sát hai người bạn thân của họ là là độc ờ ờ phái rồi, độc thủ là Hán Pháp Vũ. Đồng thời cướp mất đi diên phật độc bảo châu của ông ấy nữa. Thái độ của ba người này lộ ra rất là căm tức hùng hăng. Lão bà liền cười nhạt nói: "Bọn tiểu bối ngu sững kia, sao lại dám can thiệp đến chuyện riêng của lão bà? Nếu bọn ngươi không bằng lòng thì hãy tìm đến thủy nguyên am tại Châu Tiên Trấn để so tài với lão bà ta đây." Nói dứt lời rồi, lão bà kia bỏ đi. Bọn họ thấy vậy liền càng người tới chặn đường lão bà ấy lại. ấy thề lão bà nó hết sức là tức giận to tiếng quát mắng rồi thò nhanh cánh tay ra một lượt cả ba người đều hồn quy địa phủ. Sáu người của ban trường Hồng nghe thấy mặt không khỏi biến sắc. Lão già họ Mạc lấy ra một nén bạc nhờ một người hảo tâm trong địa phương mua ba cổ quan tài để tẩm liệm cho tất giùm trường Bạch Tam Hổ. Đồng thời quay về phía đạo gia Kỳ Sa một xã nói Giặc mài được các hạ nói cho biết sự thật, nếu chẳng thế thì chúng tôi không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Sau này nếu mối đại thù trả được thì vong hồn của ba người chết ở chốn cửu tiền cũng biết ơn các hạ. Riêng già đây chẳng có dịp gì để tặng." Đào Gia Kỳ ngắt lời, "Tiểu Sâm đâu lại đi nhận quà như vậy chứ?" Nó giật lời chàng quay người chang thẳng ra ngoài rồi bỏ đi mất. Lão già họ mạc quay về số người của bang trường hồng đưa mắt ra hiệu ngầm bão nên đi khỏi nơi đây. Bang trường hồng lãnh hội được ngụ ý ấy nên liền lao người nhắm hướng châu tiên trấn mà chạy đi tới. Sau khi họ chạy được 5-7 dặm đường rồi thì lão già họ mạc bóng dừng chân đứng lại quay mặt ra sau nói Chúng ta có cần trở lại thành khai phong không? Bang trường hồng ngạc nhiên nói Mạc lão sư nói thế là có ý gì hả? Lão già họ Mạc nói. Mạc mộ nghĩ rằng, Thang bà tử là người thật khả nghi. Phò gián lông kinh và thanh ngô cầu kiếm rớt có thể là do bà ta đã cướp đi. Cái chết của phòng kiệt đã chứng minh điều đó. Ý của Mạc mộ là, Chúng ta nên gấp rút thông báo cho vô tình tiền bối biết cây đá. Ban trường hồng cười lạnh lục nói. Hơ hơ hơ hơ. Lời nói cô Mạc lão sư không phải là vô lý, nhưng làm thế chúng ta không khỏi đánh giá quá cao thằng bà tử sau. Các ông và chúng ta đây không ai là gió công không trác tuyệt, có danh vọng trên gió lòng, dù cho thằng bà tử gió công cao cường đi chăng nữa cũng không làm thế nào thoát khỏi cái chết với sự bao vây của chúng ta đâu. Lão già họ Mạc thấy ban trường hồng tỏ vẻ ngông cuồng tự phụ như vậy, biết mình có khuyên giải thì cũng vô ích. những người khác thì sắc mặt vẫn điềm nhiên, do đó lão tà thàng thầm rồi nói: "À, nếu thế thì mặc mỗ xin theo ý của các ông vậy." Sau đó mọi người lại tiếp tục chạy như bay tới. Khi đoàn người đã đến bên ngoài của Châu Tiên Trấn thì Khương Định Viễn bỗng nhiên lại sáng suốt quay về phía ba trưởng họng nói nhỏ: "Th่าง bà tử rất có thể là Lão quái vật đã mạo sình thành dân thần nghi đó. Bang Trường Hồng không khỏi giật mình thầm trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy lời nói của Khương Định Viễn thật là rất có lý. Vì theo sáu người ở trong khách điểm tả lại hình dáng của lão bà ấy, cùng với đạo gia kỳ vừa rồi đã nói, lão cụ bà tóc bạc phơ. Bởi thế lão ta cảm thấy trong lòng đã ớn lạnh, nhưng vì lời vừa nói ra rồi, thì giờ đây đâu có thể thay đổi ý kiến. đang đành lắc đầu đắc. Trong đời nào có sự trùng hợp lạ lùng như vậy được. Trong khi ấy thì phía sau của họ mấy mười trưởng có một bóng người nhẹ nhàng như một đợt khói đang bám sát theo dõi họ. Viên Khương Định diễn trong lòng hết sức là lo âu, cảm giác ấy từ trước đến nay lão ta không hề có. Từ bấy lâu nay Song Kỳ vốn rất tự kiêu, xem ai cũng chẳng có ra gì. Nhưng kể từ sau khi đến Hắc Long Đàm ở Thái Sơn, hai lão mới biết các cao thủ ở Trung Nguyên quả thật không thể xem thường. Do tình tố sĩ là một số đầu xỏ trong phe Hắc đạo, cố ý lợi dụng xong kỳ cho nên không ngớt tán tụng đề cao họ, khiến cho họ cảm thấy dương dương tự đắc, bảo vì làm nấy ngay. Thế nhưng bây giờ họ đã biết bà lão mạo danh thanh dân thần ni này võ công hết sức là cao cường. tất độ đã bị bà ta đánh trúng, đến giờ vẫn còn mê man chưa tỉnh, do đó cả hai lão đều không khỏi băn khoăn và sợ hãi. Khi bọn họ chạy đến Thủy Nguyệt Am, vừa tiến vào cánh đồng lúa mạch mênh mông thì đã bị những trạm gác bí mật ở bên ngoài ngôi am phát giác. Bởi thế liền có mấy mũi tên mang sáo từ cánh đồng lúa mạch bắn thẳng về phía ngôi am theo chiều hướng khác nhau. Những mũi tên mang sáo ấy làm rất khéo Khi vừa bắn lên trời cao, nó không hề rít lên thành tiếng, nhưng khi bay gần đến ngôi thủy nguyệt am và từ trên không rơi xuống thì nó mới rít lên những âm thanh bén nhọn như xé lụa. Tuy nhiên sáu người đến đều là những hàng cao thủ bậc nhất trong giang hồ, nên tai mắt của họ rất là linh lợi. Do đó mũi tên vừa bắn lên trên không là họ đã trông thấy ngay nên ùn ùn lao tới như những luồng điện xẹt, nhắm tấn công thẳng vào những cảm giác bí mật đặt trên cánh đồng lúa mạch mình màu ấy. Bọn họ hành động nhanh như một luồng gió, xuống tay lại rất tàn độc, nên số người giữ nhiệm vụ canh gác ấy dù muốn thay đổi vị trí cũng không còn kịp nữa. Thấy là sau mấy tiếng gào thảm thiết, số người ấy kẻ bị đánh dở sọ, người bị đánh gãy tay gãy chân hộc máu chết liên tại chỗ. Đôi mày của ban trưởng Hồng cao chặt nổi. Trong cánh đồng lúa mật này chẳng rõ mai phục bao nhiêu bọn tặc đảng, dù có giết cũng không giết hết được chúng làm sao bây giờ? Chúng ta nên tiến thẳng vào Thủy Nguyệt Am để tìm thang bà tử, còn lũ chuột này có đánh thì kể gì? Ban Trình Hồng gật đầu nói, "Hay lắm." Ngay lúc ấy từ phía xa lại có hai mũi tên bắn lên, bay vút về phía Thủy Nguyệt Am. Theo lên những âm thanh bén nhọn phá vỡ không gian tĩnh mịch, số người của ban trường Hồng vẫn không hề để ý, tiếp tục nhắm hướng Thủy Nguyệt Am mà lao thẳng tới. Khi cả bọn tiến đến sát ven bờ hồ nước xanh biếc đồng dào ấy, thì thấy xung quanh Thủy Nguyệt Am trốc sành bao bọc. Ngay lúc đó có bốn bóng người từ trong cánh rừng trốc ba dọt thẳng lên không, độ bảy tám trượng. Rồi nhào lộn trở xuống như một con ó, nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ. Số người ấy phi thân mới xem như chậm chạp nhưng sự thật thì vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong chớp mắt là cả bọn đã lướt tới nơi. Kỳ số bóng người ấy còn cách toán người của ban trưởng Hầu ngoại 3 trượng thì nói gót nhau đáp cả xuống mặt. Chừng ấy ai nấy mới trông thấy rõ, người cầm đầu là một lão bà tóc trắng như cước, mắt phượng sáng long lanh vô cùng oai vệ. Đằng sau lão bà ấy có ba cô gái tay cầm kiếm mặt mày xinh đẹp, đứng dàn thành hình chỉnh nhất. Ba cô gái ấy mặc áo ba màu đó lục, lam khác nhau. Ba cô gái tuổi đều trên dưới 25, 26. Tuy diện mạo của họ xinh đẹp như hoa, nhưng tia mắt của họ đều tràn đầy sát khí. Giờ nhìn qua cũng biết lòng dạ của họ ác độc như loài rắn rết. Ba Trừng Hồng và Khương Định Viễn vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra lão bà nọ chính là người trước đây mạo danh thanh dân thần ni. Giờ đó Khương Định Viễn bèn cười nhạt. <cười> Tèo già là thanh dân thần ni còn có một cái tên khác nữa hơn. Từ ngày xa nhau thăng bà tử vẫn được mạnh khỏe chứ. Sắc mặt của Khang bà tử tràn đầy sắc khí, cất giọng lạnh lùng. Ai sao các người lại kéo cả tới đây vậy? Ai đã nói cho các người biết địa điểm của ta như vậy? Ban Trường Hồng cất tiếng cười to nói: "Nếu muốn không ai biết thì tốt nhất thì mình chớ có nên làm gì cả. Pháp Vũ đại sư đã chết dưới độc thủ của bà, đồng thời lại bị bà cướp mất đi diên thất lịch bảo châu, nhưng thấy cũng đủ biết là Thanh Ngô Câu Kiếm và Phò Giáng Long Kình." đều bị bà cướp đi mất chứ còn ai vào đây nữa. Thằng bà tử nghe qua tóc tai đều dựng đứng quát to lên rằng: Ai nói với người như thế chứ? Bang Trần Hồng cười sâu hiểm nói: <cười> Bà chớ nên hỏi là ai đã nói mà nên tự hỏi bà xem có đến ngồi thiếp tháp hay là không. Thằng bà tử giận dữ nói: Đúng vậy, lão bà tử ta thật sự có đến ngồi thiếp tháp để gặp pháp vũ. Nhưng pháp vũ chẳng phải chết nơi." Bà Trương Hồng cười to ngắt lời. "Vô <cười> đây dù bà có nói hay đến đâu cũng không có ai chịu tin là pháp vũ không phải do chính bà giết chết." Thang bà tử nghe thấy không khỏi khẽ giật mình thầm nghĩ. "Nguồn tin này do ai đã truyền ra vậy không biết, rất có thể là lâu độc chứ chẳng còn ai nữa. Nếu quả thế thì hắn là kẻ chẳng biết sợ chết là gì." Nghe vậy cho nên trong lòng bà ta liền có ý định giết quách lão độc đi. Đồng thời quay qua số người của ban trưởng Hồng cười nhạt rồi gần giọng nói: "Bọn các ngươi tự tìm cái chết thì chớ có trách bà tử ta là người ác độc." Ngay lúc đó từ phía sau của ban trưởng Hồng, bỗng có một người đàn ông to lớn mặc áo gấm lách người bước ra. Trong tay người này cầm một hình nhân bằng đầu quách lớn. Người chớ có lớn lối mà không biết xấu hổ. Ai thôi ai mà hiện giờ còn chưa biết trước kia mà. Thằng bà tử đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã đàn ông mặc áo gấm đó rồi nói: "Ngươi có phải là đại lực nhân hồn đào dung ở miền Nam đất Tấn hay không?" Gã đàn ông to lớn khẻ lắc pho hình nhân bằng đồng ở trong tay, mặt tươi cười đắc ý nói: hơi hơi, "Đôi mắt của bà khá lắm đó, nhận không sai chút nào cả." Tâu nói dượm vết thì sắc mặt của than bà tử bỗng đổi hẳn quát lên: "Nguyệt Qua, hãy bắt sống cái thằng này cho ta." Tức thì một đạo ánh sáng lóe lên như điện chớp nhắm thẳng vào trước ngực của Đào Dung. Thì ra cô gái mặc áo đỏ tên gọi là Tử Nguyệt Qua đã nhanh như tia chớp rút thanh trường kiếm dùng lên cầm thẳng tới. Ba trường hồng và khương định diễn tuy tính tình rất ngạo mạn nhưng đều là người biết nhận xét Hai lão ta trông thấy thần pháp của cô gái áo đỏ vô cùng nhanh nhẹn, thấy rõ hết sức là kỳ tuyệt. Trong bình sinh, hai lão ít khi được trông thấy một người con gái như thế, nên đoán biết đạo dung chắc chắn không thể nào đối phó nổi với cô gái áo đỏ này. Riêng đạo dung trông thấy cô gái áo đỏ nhanh nhẹn như một lùng gió thì không khỏi kinh hoảng, y giỗi vàng dung phao tưởng đông ở trong tay lên, gây thành một đạo kình phong ồ ạt. Đổng Nguyệt Qua biết đối phương là người có sức mạnh, nên liền dùng kiếm nhanh như điện chớp đâm xé vào đùi bên trái của kẻ địch. Đào Dung thấy thế liền sai pho tưởng đồng ở trong tay đỡ thẳng về hướng lưỡi kiếm đang đâm tới. Tử Nguyệt Qua bất thần, lách mình tàn mình tới, dùng tay trái lên giáng thẳng vào mặt của Đào Dung. Thấy là sau một tiếng bốp thật kêu, Đào Dung đã bị cô gái tát cho một bạt tai thật nặng. Bởi thấy đào dung liền hự lên một tiếng khô khan rồi té ngã xuống đất. Hắc Bạch Song Kỳ cùng đồng bọn đang đứng xung quanh không khỏi kinh ngãi. Nhanh nhẹn càng người tới ùn ùn vung chưởng đánh ra. Nhưng số người của họ vừa mới di động thì tham bà tử già hai cô gái còn đứng ngoài lại càng nhanh nhẹn hơn, dùng kiếm lên chói rực ánh thép, gây thành những đạo cuồng phong rất nghe dèo dèo. Ban Trường Hồng đã cảm giác Vị chuyện than bà tử có thể sử dụng chất độc vô hình nên đã ra hiệu lệnh cấm cho đồng đảng cùng nấn thở, coi dùng tất cả những thế kiếm hiểm hóc nhất càng tới tấn công chẳng hề nương tay. Giữa lúc đó thì Đào Gia Kỳ đã thừa cơ sơ hở xâm nhập vào Thủy Nguyệt Am rồi. Chàng thấy đâu đâu cũng vắng ngắt không một bóng người, nó liền bước đến sâu cánh cửa phòng nơi Giang Tĩnh Thất ở phía tây, trông thấy bên trong có muội phấn sát Bài trà hương thơm nhạo nhác nhưng không một bóng người. Bỗng lúc đó chàng nghe có tiếng gào nho nhỏ từ gian phòng ở phía bên đông vọng lại, nên liền quay người lao nhanh về phía ấy. Đến nơi chàng trông thấy lâu độc đang té quỷ trên đất, lòng ngực đang cào máu tôi. Trước xác chết của hắn là hai cô gái đang đứng dàn thành hàng nghe, đó là Hàn Thanh Vân và Đỗ Nguyệt Phận. Hai cô gái mới vừa định quay người lùi góc Bỗng bất ngờ trông thấy đạo gia kỳ xuất hiện thì không khỏi sửng sốt. Đỗ Nguyệt Vân biến hẳn sắc mặt, nhanh nhẹn dùng cánh tay ngọc lên, tức thì năm đạo chỉ phong bén ngót, nhắm ngay nhũ trung Nguyệt ở trước ngực trái của đạo gia kỳ mà chộp tới. Thể võ của cô ta thật hết sức là nhanh nhẹn và nguy hiểm. Đạo gia kỳ liền hớp mạnh cho lòng nước thục dạo vào trong, đồng thời nhảy nhẹ nhàng sang ba bước. Hàn Thanh Quân giở giảng nói: Đó là người của phàm mình, hãy ngừng tay lại." Đỗ Nguyệt Vân thu cánh tay ngọc trở về, nhìn Hàn Thanh Quân với đôi mắt ngờ ngẫm. Hàn Thanh Quân tự nhiên cười nói, "Kỳ đệ, tại sao đệ để biết ta bị rơi vào ở nơi đây vậy? Mày bước đến đây để ta giới thiệu." Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ vào Đỗ Nguyệt Vân rồi tiếp rằng, "Tỷ này là Đỗ Nguyệt Vân cô nương, vì bất đắc dĩ nên phải ở làm môn đồ cho tham bà tử đầy tội ác." Ông này tỷ ấy muốn rời bỏ nơi tối tăm để trở về với ánh sáng. Vậy kỳ đệ hãy nghĩ giúp cho Đỗ cô nương một giải pháp đi. Không đợi cho Đào gia Kỳ trả lời ra sao, nàng lại quay về phía Đấu Nguyệt Vân nói: "Đây là kỳ đệ mà tiểu muội đã từng nói, kỳ đệ là người nhiều tài trí và mưu lược." Đấu Nguyệt Vân đỏ bừng sắc mặt, đôi mắt liếc nhìn về phía Đào gia Kỳ. Nhưng khi bốn tia mắt chạm vào nhau thì nàng liền cúi mặt nói nhỏ rằng: "Hãy mau rời khỏi nơi này trước, rồi mọi chuyện sẽ nói sau. À đoán chắc số người vừa xâm nhập không phải là đối thủ của sư phụ và ba vị sư tỷ của ta đâu. Nếu chúng ta chậm trễ để họ trở về kịp thì không làm thế nào trốn thoát được nữa." Vừa nói thì đôi mày liễu của nàng cau lại rồi tiếp rằng: "Xung quanh ngôi am này đâu đâu cũng có tai mắt của sư phụ ta cả." Do đó muốn thoát ra được tất không phải là dùng đến vũ lực. Đào Gia Kỳ lên tiếng nói: "Sinh hai cô nương hãy an lòng, mau đi theo tại hạ đây." Nói đoạn chàng chạy thẳng ra ngoài rồi vòng ra phía sau em. Hai cô gái cũng hối hả chạy theo sau. Đào Gia Kỳ đứng lại, quay mặt trở về ngôi Kỳ Nguyệt Am. Đưa mắt nhìn rồi bỗng giung tay lên ném thẳng vào a một vật gì. Liền đó chàng lại nhanh nhẹn thò hai cánh tay chụp lấy cổ tay của hạ nàng rồi quát lên, giật lên mau. Với thần pháp lằn bà hư bộ tuyệt diệu của chàng, chàng đưa hai chân nhảy thẳng trên mặt nước lướt tới như tên bắn. Trong khi đó thì hai cô gái được chàng xách bổn lên, cổn lướt sát theo bên mình như bài giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt là ba người đã vượt qua khỏi mặt hồ mấy mươi thước rồi. Nhảy thẳng vào giữa cánh đồng lúa mạch, dùng người xuống thấp tiếp tục chạy nhằm về tới trước. Hai cô gái hoàn toàn mất hết sự tự chủ, để mặc cho Đào Gia Kỳ kéo chạy như bay. Hai nàng chỉ cảm thấy Đào Gia Kỳ luôn luôn thay đổi hướng tiến mà thôi. Đỗ Nguyệt Vân từ nhỏ đến lớn chưa hề bị một người con trai xa lạ nào đụng chạm đến da thịt. Nên bây giờ nàng thẹn thùng đến đỏ cả gắt mặt. Nhưng nàng biết Đào Gia Kỳ không phải cố ý đụng chạm đến mình. mà đây là một trường hợp bắt buộc không thể nào làm khác hơn được. Tuy nhiên nàng vẫn không dám nhìn về phía Đào Gia Kỳ mà quay đầu nhìn sang chỗ khác. Nhỡ thấy mà nàng mới trông thấy Ngôi Thủy Nguyệt Am đã cháy đỏ trời, nên bất giác kinh hoàng kêu lên giặc. "Nguy mất rồi!" Hàn Thành Quân nghe thế không khỏi sững sốt lên tiếng hỏi giặc. "Cái chi mà nguy mất?" Đào Gia Kỳ vẫn làm như không hề nghe thấy. Đôi chân chạy càng lúc càng nhanh hơn, kéo hai cô gái lướt tới vùng vốc như sao sa điện xẹt. Đỗ Nguyệt Phân bị gió mạnh thổi bạc vào mặt nên cũng im lặng không nói gì nữa. Chạy độ nửa canh giờ thì ba người đã đến một vùng núi đồi hiểm trở, cây cỏ và mọc rậm rạp. Chân ấy Đào Gia Kỳ mới dừng chân đứng lại và buông hai tay của hai nạn nhân ra. Hai cô gái thở hổn hển một lúc thật lâu rồi mới bớt mệt. Đỗ Nguyệt Phân đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Đạo Gia Kỳ rồi nói nhỏ: "Ngọn lửa ấy có phải do thiếu hiệp gây ra không?" Đạo Gia Kỳ gật đầu nói: "Đúng vậy, chính do tại hạ gây ra." Hà Thanh Quân không hiểu hai người đang nói gì, nhưng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt của Đỗ Nguyệt Phân. Đỗ Nguyệt Phân cười buồn bã nói với Hà Thanh Quân: "Khi chúng ta vừa chạy ra khỏi ngôi am thì Đạo thiếu hiệp đã ném ra một thứ ám khí đốt cháy cả ngôi Tuệ Nguyệt Am rồi." Ngôi em ấy bị trái đi cũng chẳng hại chi, nhưng chắc chắn sư phụ sẽ nghi ngờ do chúng ta gây ra, nên cầm hận chúng ta đến tận sương tủy. Sau này nếu gặp mặt bà ấy thì tất khó thoát khỏi độc thủ của bà. Hàng Thanh Quân nói, đổ tỷ tỷ, đến giờ phút này mà chỉ còn gọi bà ấy là sư phụ hay sao? Đào Gia Kỳ tuy là một con người rất thông minh, nhưng chàng vẫn không sao đoán được, vì đâu mà đổ ngược phân lại phản thầy bỏ em ra đi như vậy. Hạng Thanh Quân trông thấy đạo gia kỳ lộ vẻ băn khoăn khó hiểu, bàn đem đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ lại cho chặt nghe. Thì ra vừa rồi khi Đỗ Nguyệt Phân đưa lão độc đến gian phòng khách phía đông sông, liền trở về gian phòng riêng cổ mình. Hạng Thanh Quân bèn hỏi nàng: "Ai đã vào thủy nguyệt am?" Nàng đang định trả lời thì bỗng nghe có tiếng tần rít gió vang lên. Sắc mặt liền biến hẳn và than rằng: "Ôi bao nhiêu năm qua, không hề xảy ra một chuyện gì cả. Thế mà chẳng ngờ hôm nay sư phụ đã vì duyên bích độc thần châu tự tạo ra nhiều kẻ thù xâm nhập để gây rối. Nhưng theo như ta được biết thì trước đây chẳng có người nào xâm nhập vào ám này mà được sống sót trở vậy. Quả là họ tìm đến cửa chết để nạp mạng ngu xuẩn biết là bao. Hàn Thanh Quân cười nhạt nói: "Thang bà tử là người lợi hại đến như thế hay sao?" Tiểu Muội thấy rằng kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Phùng Chi Thanh bà tử chưa phải là đệ nhất cao thủ trong võ lâm kia mà. Đỗ Nguyệt Phần đưa ánh mắt nhìn Hàn Thanh Quân một lượt rồi nói: "Tuy không phải là đệ nhất cao thủ trong võ lâm, nhưng sự thật thì khắp trong võ lâm hôm nay chẳng có một người nào có thể áp đảo nổi bà ta." Hàn Thanh Quân bỗng cười tự nhiên nói: "Đỗ tỷ tỷ, tiểu muội xem như chị đối với lệnh sư có nhiều điều bất mãn lắm thì phải." Đỗ Nguyệt Phần nghiến răng nói: Nào phải chỉ bất mãn thôi đâu, ta đang căm tức vì không thể giết chết đứa bà ấy đâu. Nói tới đây thì sắc mặt của nàng đã trở nên hết sức là đau khổ, lệ chảy quanh tròng, như muốn trào ra ngoài nói. Cha mẹ của ta đều bị chết thay thảm dưới tay của bà ấy. Lúc bấy giờ ta mới vừa 5 tuổi, đang nằm ngủ ở trên giường và khi vừa bừng tỉnh ra thì trông thấy rõ được tất cả những tận ấy. Bởi thế xút tí nữa ta đã hòa lên khóc. Nhưng cũng may là ta tự biết nếu khóc lên tất sẽ bị hại đến tính mạng. Nên giả vờ nằm híp mắt lại ngủ yên. Tuy vậy, cũng vẫn co đủ trí khôn để lén hé mắt ra theo dõi mọi cử động của bà ấy. Sau đó ta thấy bà ta khoác lên mạng rồi dung chỉ điểm thẳng vào huyệt ngủ của ta. Đến khi tỉnh lại thì ta đã thấy mình ở trong thủy nguyệt am rồi. Vì bà ta không biết ta đã một kích đức chuyện làm của bà ta là sát hại xong thân của ta, nên nói dối rằng khi bà ta đến nhà ta thì đã thấy xong thân ta nằm chết trong vũng máu, nhưng không hề tìm ra được manh mối cá thú. Bất đắc dĩ phải bồng ta về thủy miệt am để truyền giải rõ công hầu sau này lo chuyện báo lại thù xưa. Thế rồi vài tháng trôi qua như thôi đưa vậy Không lúc nào là ta không có nghĩ đến chuyện giết bà ấy để trả thù cho song thân. Song khổ nói vì võ công của ta còn quá kém, không làm sao hành động có kết quả được. Có nhiều lúc ta tự hỏi, thử bà ta là kẻ thù giết cha mẹ của ta là ai, thì bà ta luôn luôn nói khéo là hiện giờ chưa tìm rõ được, vậy chờ sau này khi ta lớn khôn, học hành thành tài rồi sẽ đi tìm hiểu lấy. Ngay đến đây thì Hàn Thanh Vân bỗng nhiên cười duyên dáng rồi nói tiếp: "Ta có khuyên Đỗ tỷ tỷ nên rời chỗ tối tăm này để trở về với ánh sáng." Nhưng tỷ ấy bảo rằng trời đất mênh mông mà mình thì không thân nhân họ hàng chi cả, vậy biết đi về đâu đây. Đấy là chưa nói trường hợp than bà tử thấy tỷ ấy bỏ đi thì sẽ căm hận tìm cách mà sát hại. Vì từ trước đến nay chưa từng có một người nào có thể thoát khỏi độc thủ của thang bà tử Khi bà ấy muốn thanh toán, bởi thế chẳng phải tỷ ấy không muốn bỏ đi Mà chính vì không thể bỏ đi được Xong cuối cùng ta đã giúp cho Đỗ Tỷ Tỷ quyết tâm hành động Nên cả hai liền vào phòng riêng của thang bà tử để tìm lấy thuốc giải trừ chất độc vô hình Đào Gia Kỳ đã hiểu được một phần câu chuyện nên chạm lên tiếng hỏi "Có phải hai cô nương đã trông thấy lâu độc cũng ở trong phòng riêng của thang bà tử đã tìm được chai thuốc ngọc đận thuốc giải có phải không?" Hàn Thanh Vân nói, "Đây đây chỉ đoán được phần nữa thôi, lâu độc chưa tìm được thuốc giải đâu, nhưng lão ta vừa trông thấy tỷ muội của chúng tôi thì liền đã ra tay tấn công liền. Đỗ tỷ tỷ vì muốn đề phòng chuyện hắn tiết lộ mọi hành động của chúng tôi nên mới" Đẩy lui hắn ra khỏi cửa rồi giết đi." Đào Gia Kỳ lúc này nói, "Nếu thế thì vẫn chưa tìm được thuốc giải độc sao?" Hạ Thanh Quân gật đầu rồi mỉm cười đầy bí mật nói, "Y đấy, ta thấy đệ đệ nên nghĩ ra một biện pháp gì mới được." Đào Gia Kỳ gượng cười nói, "Tại hạ làm thế nào tìm được phiện pháp gì để hữu hiệu đây?" Nhưng liền đó đôi tròng mắt của chàng bỗng sáng lên cười to nói, "Như vậy con nương đã tìm được thuốc giải độc rồi." Tại sao lại còn bài trò tiêu chọc tôi như vậy? Quý thính giả thân mến, nhất dưỡng Đồ Long phần thứ 21, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 22 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.